Kính quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyên Hương. Để tiếp cơ dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Những ngày cùng chơi và học tập bận rộn, càng làm cho nhóm muỗi long công chúa của Hoài càng thân thiết với nhau hơn. Kết thúc học kỳ 1, điểm số của nhóm khá cao, như ý mong đợi của ba mẹ. Trong khi đó thì cà phê bị xuống giá trầm trọng, là mảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con vùng phố núi Tây Nguyên. Việc ăn tiêu của cả nhóm có vẻ sẽn và cả bọn cùng nhau quyết tâm học tốt hơn nữa trong học kỳ tới. Sau đây, mời quý vị nghe tiếp truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyên Hương. Chẳng biết đến bao giờ Hạnh Chi mới hết giận bốn tứ tôi, giờ tôi bỗng nhiên bỏ lại Hạnh Chi một mình ở bãi hiệu xe của nhà hàng Hoa Hồng. Giận mà không thấy giận, im liền, đi ăn cơ một mình, đi học một mình, không qua phòng Minh Thi và Tâm An chơi nữa. Lúc không đi đâu, có Tú Quyên ở nhà, thì trên lấy Hạnh Chi luôn luôn có cuộn sách như bận học ghê lắm. Đến mức mà áo quần phơi ngoài dây cũng phơi cách xa một khoảng. Tú Quyên nói, Người ta bảo rượu tai hại, bây giờ mới thấy quá đúng. Tôi mình chưa uống mà đã rối rắm, huống chi là uống say thì đó sao nó không biết nữa. Mày mà tiếp tới gần kề, không kiếp ép khiến thế nào cũng sao suy. Tôi không biết mình sao suy vì điều gì, chỉ biết là không thể chăm chú học như mọi ngày. Đang hỏi mượn quyển sách, chợt ngửi mùi hương đăng riêng từ đâu đó. Mùi thơm ngọt bay sộc vào hơi thở. Vậy là bà vợ trở nên chợt nhớ chợt quên. Bếp nhà tôi thì luôn luôn thơm mùi ngọc, nhưng mùi thơm ngọc này rất khác, gợi nôn nao. Mắt tôi nói mấy ngày nay không nghe tiếng chuông đồng hồ rơi dài nữa, vang lên hồi đầu tiên rồi ngay lập tức yên lặng. Ba tôi nghe vậy mỉm cười. "Tôi <cười> nghiệp mấy đứa, chắc là muốn về nhà lắm rồi nên không có ngủ được hay sao?" Mắt muội, chính bữa này xem ra quá xa lại với các bạn tôi. Nhưng sự thật là vậy. Đến nào cũng đến từng tờ lịch, đợi tới 28 âm lịch, ngày được nghỉ Tết. Nhà hàng sớm mua gà sớm để dành trước, sợ đến cận ngày mất quá. Tú Quyên nói tiếng giấy bất chợt giữa khuya, khiến nhớ nhà không chịu nổi. Tưởng hành kia ngủ say nên Tú Quyên nằm lặng im trong bóng tối, nước mắt tự nhiên mà chảy ra. Giật tỉnh thụn thức cố kìm lại cạnh bên, rồi hai đứa ôm nhau mà thổn thức khóc. Nhớ nhà Chỉ cần trao quán điện thoại công cộng đầu đường gọi ba ơi, là một giờ sau có người ra đón về chơi nhà. Chưa kể hàng tuần mẹ đi chợ ghé thăm. Không phải chỉ là nhớ nhà, nhưng còn gì khác nữa? đều bằng tiếng thở dài của má tôi. Má nắm lấy tay Dương rất để lo ba ngày Tết hết rồi, nên mới ra điên mà nhìn như mùa hè. Học sinh đi học ngang qua ngang lại, dĩnh trưng liếc dọc hắn. Ba nói Tết ăn đồ ngọt nhiều quá nên bây giờ ai cũng ngán mà phải. Nhưng tôi biết ba nói là nói vậy thôi, giá cà phê hạt giờ còn 5000 đồng một ký, đang là chuyện thời sự. Thời sự nghe cả cái lũ học trò chúng tôi dống chỉ biết học, bởi vì đến nào nếu không phải là con nhà làm cà phê thì cũng là cháu có cô chú dì bác trồng hoặc là nhân viên của cơ quan kinh doanh mặt hàng này. Cái giá 5000 chỉ bằng nửa giá đầu tư và cái giá này cũng theo sự hạ giá của những mặt hàng khác. Bởi vì không hạ giá thì chẳng ai có tiền mua. Mà ngay cả hạ giá cũng chưa chắc có nhiều khách mua cho. Có các hàng tôi mới trôi hàng bạc. Tháng niên mà không kiếm một ngạt âu lo, người ta buồn bã than thở. Rồi tiếp trẻ nhắc lại thừa quàng kim của cây cà phê. Chuyện nào cà phê lên giá lại được như vậy? Không ai trả lời được câu hỏi này. Rất nhiều người đã thốt câu hỏi này với nhau giữa vợ, thốt trong từng bữa ăn ngày ngày giữa những người thân thiết, rồi thốt trong lời cầu nguyện thì thầm. Mùa cà phê năm 1995 giá lên từng ngày, có ngày lên đến 40.000 đồng một ký, đã đưa gia đình từ hội làm rễ có thu nhập bình thường thành hội giàu có. Người ta đổ xô đi mua rất để trồng cà phê, Với giá cả 40.000 đồng một ký thì đúng là một dũng bốn lời. Bởi vì tiêu tin vacin, dừa cà phê của thế giới bị sương giá nên mất mùa. Cà phê Việt Nam gặp may trước vụn hàng của Brazil. Lỡ mùa sang năm thị trường thế giới bình ổn thì sao? Thì có trở lại bằng giá mùa năm ngoái là 20.000 cũng vẫn lợi gấp đôi, vẫn ngon lành. Làm ăn mà lợi gấp đôi là quá ngon lành. Bảy ra đến lúc cà phê lên tới giá 40.000 đồng một ký, mình mới nhận ra đây là một món làm ăn quá ngon. Mà người ta có quyền hy vọng là giá sẽ tiếp tục tăng hơn nữa chứ. Cà phê mà. Dương Phú Châu huyện lùng tên đất, trò người làm ăn từ các thành phố khác cũng tới mua. Người từ nông thôn miền Trung, nông thôn miền Bắc cũng tìm về. Người ít tiền mua ít, một giây sau cũng mất mặt rồi. Người nghèo cũng vay mượn mua, người giàu mua nhiều. Ý tưởng thành lập trang trại nghe mà num nao. Dương ban mê thuộc nhìn người từ nơi khác về tính toán làm ăn trên đất của mình, mà hối tiếc tại sao mình sống ngay ở nơi này bấy lâu nay mà không biết tính toán như họ. Cái ra giá cà phê 20.000 một ký bấy lâu nay đó là lời lắm rồi mà mình không nhìn ra. Nếu thì bây giờ đã là tỷ phú rồi. Thật đáng tiếc. Cơn sốt đất trồng cà phê lên cao ngất, người mua sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Người bán được dịp đổi đời, mua xe xây nhà, dở hương tất cả là cho con ra phố học. Tất nhiên rồi, chuyện học hành ở phố vẫn hơn. Nghèo thì không dám nghĩ xa xôi, chứ có tiền thì quyết cho con ăn học. Phố cấp xa nhà dạy dù cây số, sợ con chưa đủ lớn để đi xa hơn. Chứ thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội cũng sẵn lòng. Nhà nhà gửi con ra phố học, sau cơn biến động giá cà phê và cơn sốt đất trồng, là chuyện sinh chuyển trường ra phố nổi lên râm ran. Trước kia diễn gần trường đại học và cao đẳng mới có nhà trọ, còn bây giờ nhà trọ xuất hiện như nấm ở quanh trường cấp 2, cấp 3 và cả trường cấp 1. Tú Quyên, cái đứa hay nói và hay bày chuyện nhất về nhà ăn Tết, trở ra với khuôn mặt buồn thiu. So. Và không riêng gì Tú Quyên, trường hành vi ra, đứa nào cũng buồn, không khí nặng lẽ hẳn. Ba của Tú Quyên chở con gái ra trên một chiếc xe DH màu đỏ cũ kỹ cũ đến ngạc nhiên. Nụ cười chào của ông mệt mỏi. Không à, tình hình đến nỗi này, người ta làm mấy chục năm nay có ăn gì có chịu. Hừ, tôi dốc hết vốn liếng, chưa năm mậu đất, nằm ngoài mới thu trái bói. Thôi, bây giờ tránh tai. Ba tôi thở dài theo ông. Minh Thi sẽ hỏi Tú Quy. Nè, ba mày tán xe đi rồi có không? Ừ. Ba má tao cũng đang trao bán xe mà người ta thấy mình cần tiền nên trả ép giá hoà, bực mình lắm. Mình thì nói, nói như là nói với kính mình. Buồn, trừ Hành Chi ra, nhưng mà về buồn thì Hành Chi cũng buồn theo. Có một điều duy nhất giải chịu là trong những buồn này của bạn bè, nỗi mặc cảm nhà nhà của tôi tan đi. Lúc Hành Chi rủ đi ăn cái gì đó, tôi có thể nói thật một cách nhẹ lòng rằng mình không có tiền, không cần phải kiếm cớ để lảng tránh. Hạnh Chi thì la lên. "Trời ơi, luật có là đứa nào đủ đứa đó phải trả tiền. Tổ mày làm như là <cười> thôi, sợ thích kiểm dừng chó quen. Hả? <cười> kiểm nó con khỉ á. Lỡ mai mốt xong có tiền thì tụi mày trốn sao với ăn riêng hả?" Nhưng mục mình Hạnh Chi không thể bao cả bốn đứa hoài mãi được. Dừng dừng chuyện ăn giặt cũng thôi. Giờ thì không chỉ sách báo ế ẩm mà cả những món ăn giặt cũng chịu chung số phận. Tôi dè châm không cần tới tiếp phủ mái giờ cao điểm, bưng tới bàn này bê tới bàn kia luồn tay, mà tiếng thuốc hối thêm đây nữa vẫn tràn vào khắp nơi. Giờ khách hàng giàu quán rải rác, đã toàn mà ăn kiểu nhâm nhi như chờ đợi nhớ món mà thôi. Nhìn khách của mình ngồi điềm đạm mà có chủ quán buồn trầu. Qua lâu rồi cái cảnh báo nào, mỗi đứa cũng đọc quyển một quyển, để mình cũng có đủ các booster dán lên từng Sau đó, ba đứa vô quán cầm lên ba quyển, rồi bàn nhau mỗi đứa mua mỗi loại, để đổi nhau coi, mà đồ có quyển còn bị bỏ lại không mua. Và bây giờ là cầm lên đọc lướt qua để biết thông tin cần biết, rồi đọc xuống nhìn qua tờ khác một cách ơ thờ, rồi quay ra. Khách hàng học trò giờ tiêu xài rất cưng nhất, từ hàng sinh tố tới hàng chuối chiên, từ hàng chè tới hàng bò bía. Chẳng dẫn dễ hàng quán trong xóm nhìn nhau thở ra. Mà cả những cái xe đẩy đầy ấp bánh trái, luôn có mặt trước cổng trường chờ vợ ra chơi và ra về, cũng chán án nhìn nhau. Chỉ có quán cơm bình chân là có khách. Bà nói đúng, đến mỗi người ta không cho con tiền ăn giặt thì cũng phải cho tiền cơm, mà khách của quán cơm thì không chỉ là học sinh ở trọ. Má cởi dài nhìn những bộ bàn kế thất bằng nhựa mới mua đầu khai giảng, và những ly to ly nhỏ đều bắn kè, sữa đầu nành. Mỗi thay đổi là một tốn kém. Tối nào thức học bài tôi cũng nghe ba má trầm gì bàn bạc với nhau, có nên chuyển qua bánh cơm hay không. Bánh cơm thì ba đi làm cả ngày, bốn phụ giúp má cũng không được, mà chị em tôi cũng không. Bánh cơm là phải thuê người dứt dịch, tiền hương trả cho người ta. Buôn bán được thì không sao, nhưng nếu lỡ cũng ế. Sự phân vân của má không phải là không có lý. Chỉ còn 2 tháng nữa là hè. Mà Tốt Quyên và Tâm An và Linh Thi xin dùng lại ở chung một phòng để đỡ túng tiền. Hạnh Chi không cần phải tính toán tầng tiện như vậy. Má của Hạnh Chi sẵn sàng cho con gái ở riêng một phòng cho thoải mái. Nhưng Hạnh Chi thấy vậy xa cách quá nên đòi ở chung luôn. Đã vậy rồi còn mua bếp dầu và hai cái nồi về để tự nấu ăn lấy nữa. Tiết kiệm. Những đứa con gái sống như tiểu thư giờ tự tay nấu nướng nhìn rất buồn cười. Phát bó rào đi ngang cửa bếp. Thấy tôi đang đứng. Minh Thi cười. cười Hôm nay tới phiên tao nấu nè Bắt trước mày là món tràu muống xào tỏi xem sao Nhưng không vậy bắt trước Vì tràu xào chín rồi mới cho tỏi vô cho thơm Đằng này tôi nghe tiếng khử dầu xào xào Mùi tỏi bay lên nồng nạc Tôi chạy xuống phòng Ngược rồi Minh Thi ơi Ờ hát tao cũng cảm thấy vậy á Ừ Cũng nhớ nhớ là món tràu muống xào của mày Tỏi không có dàn khè như tao đang làm nè Tâm An cũng nhớ nhớ món canh cải có gừng mới thơm. Tú Quyên nhớ nhớ món cà tím phải luộc qua trước khi xào mới ngon. Hành chi nhớ nhớ ra mụn tươi nước sôi lại nhắc nổi xuống ngay, kẻ bị nhừ quá. Mỗi món đồ gợi nhớ nhớ một điều quên. Đáng nhớ nhất là món trong muống luộc chấm xì dầu của Tâm An. Ăn xong, trăng đứa nào cũng bị đen đến mấy ngày sau mới sạch được. Và sau đó thì trứng luộc dưa leo cho tiện, vừa ngon vừa nhanh. Và chắc chắn là không nhớ nhớ quên quên. Vậy nên đứa họ đi ngang qua giờ giờ nấu nướng mà chỉ thấy mình tôi đứng trong bếp, thì Thế Hào cũng chạy vô bóc một miếng và khen ngon quá. Dù cho đó chỉ là rau muống ăn kèm canh giới, bí xào hay cá cơm kho mặn. Rồi Thế Hào cũng thấy thèm ăn và rủ nhau đi ăn thêm ngoài bữa ăn. Chương trình tiết kiệm bằng cách tự nấu ăn lấy chấm dứt sau 1 tháng, vì tốn kém hơn là không tiết kiệm, lại thêm mất thời gian quá. Nhìn những cái chảo của mình dẹp có biết dầu cho nồi dưu lại, Má vừa cười vừa nghĩ ngợi, "Sỏi thêm nhiều bằng bạc nữa đây. Mùa hè tới Minh Thy Tú Quyên tâm an dạng chi về nhà, sơ kỳ đưa cho tôi mẫu giấy ghi số điện thoại của mỗi đứa. Lâu lâu nhớ gọi điện thoại cho vui nha. Nè, mày cho điện thoại công cộng gọi cho tao, vừa đọc số máy để tao gọi lại cho." Tú Quyên thì ngật ngưởng, lấy bút ghi số điện thoại của mình ngay bên cạnh tay kéo của cửa phòng. Lỡ này có làm mất tờ giấy thì vẩn đây nè, cho nhớ nha. Viết xong những con số, ngẫm nghĩ một chút, Túc Uyên viết luôn số điện thoại của Tâm An hành thi cho Minh Thi, rồi vẽ bên dưới một chừng năm cái tiên dài viết dòng chữ Mẫu Long công chúa. Đàng ngột ngạt nhìn thấy ba tôi, Túc Uyên lè lưỡi, nhét nhanh cây bút vô túi. Một phòng trống nay thêm một phòng trống nữa, hai cái ổ khóa treo lủng lẳng buồn bã. Hàn Anh Dật đáp ế, càng ế hơn. Mà nợ nợ không cho phép má ngồi không. Má thăm dò bằng cách bày ra bán bún bò bún trưa điện tâm. Ngày đầu tiên may mắn sao trùng vào ngày cô lạc bộ trả thuật Tây Cô Tư Thành phố Mượn Sơn Trường để giao lưu với các cô lạc bộ tư quyện ra. Hai nồi bún của má hết gieo mà còn phải cấp tất mua thêm mì gói và làm món mì tái cho tuyệt ăn nhanh. Bữa trưa nhìn các vợ sinh kéo nhau vào quán cơm bên kia, má tiếc trẻ cắn môi. Và rồi má quyết định mở quán cơm. Nhà không có tiền, mỗi lần muốn làm gì là dây mượn nên ba má rất lo. Sự lo lắng của ba má lan qua chị em tôi, bà nói đùa. Nhà mình không có hộp cà phê nào mà cũng căng thẳng như người có rẫy cà phê vậy đó à. Người ta nói má có duyên buôn bán, ba nói nhờ má nó quá ngon, đã ngon rồi mà còn chịu khó, ba trộn, nên cũng chừng đó thứ mà thành nhiều món, nhiều mùi vị, giống như những món ngọt của má vậy. Còn má thì nói nhờ trời thương. Quả là trời thương khi vừa buôn may bán đất, vừa là đầu mùa hè, mà có cách hỏi thuê phòng. Đó là ba nữ sinh sang năm lên lớp 12, cần chỗ ở tại phố cho học tiếng Anh và vi tính, đồng thời luyện thêm những ngôn cần thiết chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Ba nữ sinh này ở chung một phòng. Tôi tự hỏi nó có người thuê nốt phòng kia, mở càng lâu thì qua hè, bốn người bạn của tôi sẽ ra sao? Thuê trọ khá ư? Thấy tôi từ từ ngừng đứng nhìn cánh cửa đóng kín, bay cho tóc tôi rồi thở dài im lặng. Tôi bỗng muốn khóc, muốn nói với ba, nhưng tôi không nói được gì. Mà có lẽ tôi không nói ba cũng hiểu hết rồi. Nhìn ba đứa con gái xa lạ lăn xăn về biển trong căn phòng Tú Quyên và Minh Thy từng ở. Tôi thấy mắt mình cay cay. Giọng ba nhẹ tên. Ba thấy mấy đứa bạn của con rất là dễ thương. Đứa nào cũng ngoan rồi chăm học hết. Ba còn muốn sang năm tụi nó ở lại nhà mình học. Nhất là nhà mình giờ bị bán cơm nữa. Mấy đứa ở đây, ăn ở đây luôn. Thì vừa tiện, vừa vui biết là bao nhiêu. À phải không con? Tôi cúi nuốt xuống dọc nước mắt lớp đó, biết mình đang vô lý. Chẳng lẽ mong phòng trống suốt ba tháng? nghĩ vậy mà mỗi khi nghe người khách nào đăng cơm tiện miệng hỏi, "Ở đây có phòng cho thuê luôn hả chị?" là tim tôi thốn lên. Tối từ đứng ở cửa bếp nhìn ra màn ánh sáng hình kỹ nhật hắt ra từ bên phía phòng đang có người ở, rồi nhìn phía bên này tối mờ mờ, thấy lòng mình buồn buồn. Một buổi chiều đi học tiếng Anh ở nhà căn quán gì, tôi thấy cánh cửa phòng kia cũng đang mở ra. Không hỏi tôi cũng biết là có khách mới. Tấm hình tăm ca áo trắng đang cười tươi tắng, bị rách toạt, nằm giữa đường luồng. Trông nói với tôi, Hãy cái vị này không có thích ca sĩ, mà thích cầu thủ thôi à. Tôi hình chung khoảng tường trước kia, dán hình tăm ca áo trắng. Giờ đây là tấm hình cầu thủ tốc xù lên, trong tốc đội chạy cuồng thế gió. Bữa cơm chiều ba nhìn tôi, gấp nhiều thức ăn vui chén của tôi, và nói, Ăn thêm đi con, bữa chén này, bà bới thêm chút cơm nữa cho. Guy mặt Ninh gay gớm, trước sự căng thẳng này, nó mở to mắt nhìn quanh rồi nhìn Trâm như tìm một đồng minh quen vị. Ba không biết là chính ba làm tôi muốn khóc. Bán hàng ăn cực rất nhiều lần, nhưng máy vui giờ vắng trông khách từ lúc dọn ra cho tới khi hết hàng thì thôi. Băng đầu má thuê một người giúp việc, còn lại ba cha chị em tôi thay nhau phụ giúp. Hai tháng sau má thuê thêm một người nữa. Mai này có thể có Mẹ thôi người để chị em mày có thời gian học nhiều hơn nữa. Câu nói của má hôm nào tưởng không bao giờ thành sự thật được, mà nay bếp nhà tôi bây giờ không thơm mùi ngọt nữa mà là mùi thịt cá chả tôm. Sáng dậy sớm học bài, tôi nghe tiếng thì thầm của má, sai bảo chị Phu và chị Tuy, hai người giúp việc và tiếng băm chặt, tiếng nồi niêu chạm nhau lách cách. Chưa vào nấu mà mùi gia vị đã thơm lừng. Có những hệ trời mưa, tiếng bầm chặt chìm trong tiếng mưa rơi. Tôi chợt nhớ bốn đứa khi nhau qua bếp hay chạy vô bóp món gì đó đã khen ngon trối rít. Như từ lễ trước khai giảng dài ngày, học trò ở xa ra phố sớm để ủng định chỗ ở. Tôi buồn chuồng đợi, tôi đâm ra cấu tuyển và nhăn nhói với Trâm trời Duy. Ba nhìn tôi lắc đầu rồi xoa tóc Trâm và cầm tay Duy. Nếu không có ba thì các chị em tôi đã cãi cọ thành lời. Rồi tôi chờ ước gì mình có nhiều tiền. Lần đầu tiên tôi ước có tiền. Lạ lùng, là những lúc nhà thật túng bấn, nhưng tôi không dị tới tiền. Chỉ biết là mình phải học giỏi cho ba mái vui. Còn bây giờ tôi mong mình có tiền. Nếu có tiền tôi sẽ qua nhà hàng xóm gần đây hỏi thuê một phòng thật khang trang, dành cho bốn các bạn của tôi. Ít nhất là chúng tôi vẫn còn gặp nhau ngày ngày. Ít nhất là các bạn cũng hiểu cho tôi. Nhưng tôi không làm được như mình muốn. Nhìn tin nhắn học sinh đi hỏi thuê chỗ ở, tôi rốt cuộc kinh khủng. Chắc bốn đứa yên tâm là mình có chỗ ở ngon lành rồi nên không cần tranh sớm. Mấy lần tôi định gọi điện thoại nhưng rồi lại thôi. Nhủ lòng có trách móc thì cũng thành nghe vậy. Chờ không thấy, tôi dần hiểu ra sao nữa. Tự đoán là chắc mấy đứa đã biết rồi và thuê phòng nơi khác rồi. Bạn bè ở gần nên thành bạn vậy thôi. Bây giờ không gần nữa, thì cũng hết bạn bè ỉ nghĩ này khiến tôi thấy chua sót Rồi ngày khai giảng Tôi ngạc nhiên thấy Minh Thi đang đứng trước cổng trường Đủ cười vui vẻ trên môi Nè Tao với Tú Quyên với hành kia Cảm... trỏ kia kìa Minh Thi chỉ tay về căn nhà chết cổng trường Vậy còn Tâm An Rủ Tâm An ở chung cho vui Như nó nói năm nay phá học thêm nhiều Nên ở gần trường chó tiện đó mà Nh Nhưng mà sao tụi mày ra mà không ghé tao Tại Tú Quyên nó buồn quá Không muốn đi đâu hết Gia đình kêu nó xin chuyển về trường huyện học cho đỡ tốn kém. Nó phải quết tâm lắm mới được ra đây học tiếp đó. Mấy bữa nay ba má nó hứa sẽ đem tiền ra cho mà chưa thấy, nên nó cứ nằm lì trong phòng chẳng chịu đi đâu hết, khổ lắm quài ơi. Đi ăn cơm mà tao dám chi phấn năng nỉ nó mới chịu đi đó. Biết nhà mày mở quán cơm, muốn qua đó ăn cho vui, mà tú quy nhất định không được không nó. Hử? Mày mày bí từ nào vậy? Biết cái gì? Thì biết nhà tao có người khác cỡ đó. Không phải mày gọi điện thoại nói hả? Tôi chân hưởng, gọi điện thoại. Ba, đúng rồi, ba tôi, chắc chắn là ba. Mình thì nhúng chai. Em của Tú Quy nghe máy, nó nói chị Hoài trên phố nhắn là phòng đã có người thuê từ đầu hè rồi. Tú Quy hứng gọi cho tao, rồi tao báo cho hành kia với Tâm An luôn. Vậy nên... Ủa? Nhúng phải mày gọi hả? Trống trường chăn lên, Mình thì ra chấu gặp lại sau, rồi quay người đi nhanh về lớp. Tôi cũng dội đi về lớp của mình với tâm trạng nhẹ nhẫn. Cái điều khiến tôi án lý nhất là đã giải quyết xong một cách thật nhẹ nhàng. Bà tuyệt vời quá! Buổi họp đầu tiên trôi khoa êm ả, tôi rất được muốn biết Tú Quyên ra sao. Thật khó hình dung đứa lịch ngợm nhất hay nói nhất, lại nằm im liềm trên trường. Khi cùng về với Minh Thi, tôi sửa sốt khi nhìn thấy Tú Quyên. Hay là chính trẻ im lặng đầy mặt cảm khiến Tú Quyên già dặn, khác hẳn khuôn mặt tôi từng biết. Mái tóc đen khiến cái cổ cao ngèo lên, ánh phương phất nâu khiến đôi mắt có vẻ mơ mộng, giờ nhìn như thẫn thờ. Không giống tí nào một Tú Quyên tôi từng biết, càng khác xa Tú Quyên ngày đầu tôi gặp. Áo thùng chàng vừa vặn khung người thẻ thoáng, da cùng thổ một kem, nhìn rất dễ thương. "Quẩy hả?" "Ờ tao nè." <cười> "Tú Quyên." Tôi lấy giọng đùa vui trả lời, nhưng không có phản hồi. Nụ cười trên môi Tú Quyên vô cảm như khuôn mặt. Thành Chi ngồi trên giường, hai tay bó gối, có vẻ như giữa hai đứa mới có một cuộc trò chuyện mà không đi tới đâu, nên cả hai đừng án ngẫm. Minh Thi hỏi khẽ, Hai đứa này làm sao vậy? Im lặng, Tú Quyên giấy tay lấy một quỷ sách và cúi gầm mặt vô đó. Thành Chi lấy Tú Quyên rồi chỉ tay vào phía gói mì để trên kề sách. Nó mua gói mì để ăn trưa, mày thấy vậy có được không? Trời ơi, định nhai sống rồi nuốt nước cho nở ta hả? Giọng Minh Thi vui vẻ, nhưng tôi không thể vui vẻ được trước khuôn mặt Tú Quyên lầm lì. Mày á, tự hành hạ mày quá đó Tú Quyên ơi. Cà phê mất giá nhà nào chẳng bị điêu đứng, có phải chỉ mình nhà mày đâu. Tao thứ ăn mì gói vậy đó. Vậy thì tất cả tụi mình cùng ăn mì gói luôn. Mình thì nói, khẽ phi ậm ừ trong cổ rồi thở ra. Đói bụng quá à, chỉ chờ đông đủ đi đi ăn cơm một bữa cơm nào cũng khổ quá tui Huyên ơi. Tao đang nghĩ mày đó, cứ vui vẻ, khi nào tất cả tụi mình hết tiền thì hẳn hay. Ờ, thôi may tụi mình tới nhà quà ăn cơm đi. Ừ, đúng rồi đó, má quài nấu ăn là ngon ghê lắm, may mốt người ta trả phòng tụi mình về đó ở lại để ăn cơm cho sướng. Phần của tụi tao là được gắp thêm thịt, phải ông quài? <cười> ừ, đúng rồi, má quài nấu thì không có cần thịt. Tụ mình trộn cơm cháy chảo ăn cũng quá ngon luôn. Đi. Đi đi Tú Quyên. Tú Quyên vẫn ngồi cứng người lại, Ninh Thi nói: Nhà tao nè cũng rơi dọc hót hàng không có kém nhà mày đâu. Chẳng lẽ mày cứ đem chuyện không có tiền ra mà than thở với nhau? Chứ tụi mình đứa nào cũng Thôi đừng có u ám nữa. Đi cơm đi, tao đói bụng quá rồi nè. Tú Quyên gượng gạo tiếng lên. Ánh mắt Tú Quyên chạm ánh mắt tôi rồi nhìn đi nơi khác. Tôi nhớ những lần tụi như đi bơi mà tôi lấy cớ học để tránh. Nhưng đi bơi khác xa chuyện đi ăn cơm ngày ngày. Tôi đạp xe cạnh Tú Quyên muốn nói với Tú Quyên rằng nhưng rồi thôi. Chúng tôi đạp xe dưới nắng trưa trong yên lặng. Năm ngoái, nói năm ngoái lạ, xa xôi quá, mới trước hè đây thôi. Đạp ra ngoài đường đông người mà không đứa nào là đứa chịu nhìn nói một câu. Mới cười khi thấy chúng tôi dừng xe trên vỉa hè. Giờ cao điểm nên khách trong quán thật đông, bàn nào cũng đầy người ngồi. Dạ, cháu kèo gì? Chà, khách quý mà hết bàn rồi. Ủa, còn đứa nữa đâu? Tâm An. Dạ, Tâm An ở xa lắm. Trời ơi, thơm quá dì ơi, đói kinh khủng luôn đó. Tội chưa. Má nói rồi nhìn quanh, thật sự là không còn bàn trống, cũng không có khách nào có dễ sắp đứng lên. Rồi má ờ một tiếng tìm cho cách giải quyết. Mấy đứa vô trồng ăn luôn chứ không hoài đi. Muốn ăn gì cứ nói không hoài nó lấy cho. Chúng tôi đi vô trồng, má nói theo. Nồi thịt kho là mới đảo sơ, chứ chưa chín đâu nha. Câu dặn dưới theo làm đến học cũng cười. Tú Quyên đang đồ rỉ cũng bật cười. Mình thì le lưỡi khi thấy ba tôi, Trâm và Duy đang ngồi trong nhà cũng cười. Chắc các hồi tụi mình bày ra tự nấu nướng để lại ứng tượng sâu sắc lắm đó. Nè! <cười> Ta mang đâu? Dạ, ta mang trở chỗ chỗ khác thôi bác ơi. Chỗ khác chỗ hay là bày chuyện giận nhau hả? Dạ đâu có. <cười> Mà đứa cháu cũng sắp có chuyện giận nhau rồi đó. Vậy à? Thôi, ăn cơm á, rồi giận hờn tính sau. Mấy đứa ăn chung với bác luôn cho vui. À tâm nè, dọn cơm đi con. Tôi thay áo giày xong thì cơm cũng dọn cho bàn. Bình thì hít mạnh Trời ơi, thơm quá, thơm không thể nào tả được luôn á. Mày đừng có nhịn quá nha. Không có định tiếng nào đâu. Quán nào cũng là thịt cá trứng, nhưng quán cái nấu luôn khác người ta. Cháu vẫn nhớ mùi vị đó. Ăn khi nào mà nhớ mùi vị? Dạ ăn dũng đó ba ơi." Tiếng cười vang lên. Minh đi đỏ mặt rồi cũng cười. Ba tôi rót cho chén mỗi đứa một miếng thịt sườn ram và hỏi: "Thôi, bây giờ cái bà Kê chuyện sắp dựng là sao hả mấy đứa?" Dạ, là Tú Quyên đó, cũng tại cà phê đó bác. Tự nhiên ta lắm bạn bè làm được cháu cứ đi theo năng nỉ nó rất là khổ. Ba mỉm cười tỏ ý đã hiểu, dợ cấp cho mỗi đứa một con tôm rim cà chua đỏ ao. Ăn đi cháu. Mấy khi ba cháu mình ngồi ăn với nhà như thế này. Đây là dịp hoài nó được ngồi ăn với bạn bè thân thiết trong cái khung cảnh gia đình. Mà cũng là dịp ba ngồi với bạn bè của con cái. Nhấn dẹp như vậy là rất là đáng quý À mấy đứa là gấp ăn tự nhiên cho bắt vui đi À Cái cuộc sống nó kỳ lạ lắm Mấy đứa ăn à Bà ngoại được vui Thì bác cũng được vui Người này ăn Người kia được vui vậy đó mà <cười> Hạnh chi hễ hả thuốc gia Tú Quyên Tú Quyên lường mắt Hôm nay mày thô bảo quá đi Toàn sử dụng cùi chỏ Hè giờ rồi bữa đi học giỏ hả Cái lường hát đều câu sỏ xiên khiến trong phút giây khu mặt Tú Quyên trở lại vẻ xinh nghịch quen thuộc. Ba tôi tiếp tục gấp thức ăn vô chén cho mỗi đứa. Chén của Minh Thi còn nguyên miếng thịt sườn và con tôm. Ủa sao bé Minh Thi cứ ăn rau không vậy con? Cứ gấp tự gian đi à hả? Dạ tại rau ngon quá à. Cho muống tỉ đâu cũng có nhưng mà cho muống luộc ăn càng với canh giới thì <cười> chỉ có hoài mới có thôi à. Ba tôi bật cười rồi ba nói: <cười> Đó là nhà bác gái thôi. Không ai ngờ chỉ muốn rau đơn giản vậy mà trở thành nét riêng của họ. Nhớ là mà không nhớ thịt cá, nhớ rau thôi hà. Vừa ăn, ba vừa hóng hỉnh chuyện trò. Tôi biết Tu Quy nhẹ lòng đi rất nhiều, và tôi biết như ba nói, tất cả đều dễ chịu. Tôi thấy sung sướng và tự hào. Ba tuyệt vời quá. Từ giờ hơn nữa là khi Hạnh Chi trả tiền cơm, ba khoác tay ý nói, nhiều chuyện quá, mấy đứa về đi. Đưa mấy đứa trai về quay vào, ba nháy mắt gọi tôi. Lúc rất ngạc nhiên khi ba đưa cho tôi tờ giấy bạc màu xanh, giọng ba khe khẽ. Con đem ra đưa cho má. Con nói à, là tiền cơm các bạn cả. Tôi không nói được lời nào, chỉ thích tim mình thốn lên. Bà dò tóc tôi. Thôi, đừng có nghĩ ngợi, con gái. Má còn rất tốt. Ba con mình được ngày hôm nay á tất cả là nhờ sự tháo vát của má. Nhưng nhà mình còn ở đựng mà đỡ thì ai cũng lo. Con hiểu không? Năm ngoái dính trở trời như chúng tôi gần như ở chung nhà. Ngày nào cũng gặp nhau và ngày nào cũng có chuyện để nói. Ăn trũm nhau cùng ăn, về đi đâu trũm nhau đi chung, thật dễ dàng. Đến hờ buồn vui cả bọn biết ngay. Năm nay ở xa nhau, tôi không gặp thường xuyên mà chỉ nghe Minh Thy kể lại về hạnh chi và Tú Quyên. Còn Tâm An thì cả hai đứa tôi đều mù mờ. Chỉ một lần trũm nhau tới chỗ Tâm An trò cho biết, rồi bao nhiêu lần định là năm đứa sẽ tổ chức một buổi nấu nướng món gì đó cho vui, nhưng rồi chưa kịp thực hiện thì chuyện học hành cuốn chúng tôi đi. Ngày tháng đầu tiên, bài tập đã rất nhiều. Sang năm mới thi đại học, nhưng ấm được của nó đã sừng sững trước mắt. Thầy giáo lúc nào cũng than thở. Học trò chuyên mà như vậy. Học trò chuyên chẳng còn cách nào khác là cắm đầu học, không đủ thời gian thì thức khuya hơn, dậy sớm hơn. Gặp nhau trước cửa lớp toán, luôn là câu hỏi: "Làm bài tập xong chưa? Mấy bài khó có, có làm được không? Đáp số bao nhiêu?" Như là ngoài những con số ra, không gì khác trên đời này có ý nghĩa nữa. Những người quanh Thi Minh Thi đụng dựng ngay cửa lớp lý. Giỗng da tôi nhìn nhau nửa cười nửa không. Nhớ bài thơ viết về lá băng và lời buộc tội của mình, tôi chợt thấy buồn cười. Buồn cười mà không hiểu vì sao. Tôi hỏi Minh Thi sao chuẩn không làm thơ tặng nữa. Minh Thi nhướng mắt lên cười rồi phẩy tay khinh. Con trai mà học chung lớp thì chỉ là con nít thôi, con trai mà bằng nhau là có dư em cung mặt niên thế minh thi thật khác với lúc mùi sao cho tôi dở, trên con đường đầy lá vàng rắc đỏ, phai dần trời như thảm trải. Người ta nói đứa nào mà bận học hành thì không bị phân tâm gì chuyện này kia, có lẽ đúng. Lại thêm cái luật bất thành văn có từ xưa, là con gái lớp tốn nếp lí thì con trai có lớp khác, chứ cứ có mà lộn xộn. Con trai trong lớp thì quá biết nhau nên chẳng đứa nào thèm nhìn đứa nào, chỉ nhìn điểm nó cao hơn mình một chút là đủ mệt rồi. Lớp toàn học trò giỏi nên kỹ sơ suất một chút, chỉ một phần tư điểm thôi cũng xếp vị trí cách nhau hàng dặm. Lại thêm thầy Trung Bốn nay từ đầu năm là lớp 11 phải khác lớp 10. Lớp 10 là lớp đầu cấp nên thầy còn ngương nhẹ gọi là năm nay lớn vượt vẻ khác. Khác làm sao? Thầy cũng xác. Cái khác của thầy làm cả lớp quẩn sợ. Lên mục thầy không cần cầm sách, thầy lấy những ví dụ ở đâu đó để giảng rồi các em tự liên hệ rút ra kết luận trùng hợp với bài học. Cách dạy này khiến nữ nào ở nhà không nghiên cứu bài trước thì giống y hệt như dịch nghe sống. Còn bài kiểm tra thì thầy đưa ra thăng điểm là nếu không có được một sáng tạo nào của cá nhân thì điểm tối ra là 8. Nếu em nào thấy mình hội đủ điều kiện này mà bài chỉ được 6 điểm thì cũng khoan rồi khiếu hại hãy coi lại cách trình bày có sáng sủa không, có gạch phá không, mực có len nghiêm không, giữ giết có làm rối mất người khác hay không. Bởi chí cậu này đăng tin có xin kiên tốt nghiệp rồi mà giấy báo đơn không xong và thông ai đọc được nên thầy quyết không để học trò của mình lên báo với lý do tương tự. Hội đầu năm lớp 10, khi bầu ban lãnh đạo lớp, giữa huyện đứa Nguyễn Thứ nhìn nhau còn lạ lẫm, thầy hỏi: "Em nào đã từng làm lớp trưởng giơ tay lên?" Không cánh tay nào giơ lên. Ngay rồi cũng tìm ra một thằng con trai tên Mẫn, mặt mũi sáng sủa, từng bốn năm liền làm lớp phó. Khi thầy hỏi: Em nào đã từng làm lớp khó giơ lên luôn cho thầy coi, cũng không cánh tay nào giơ lên. Thầy ra lệnh, mỗi em lấy ra một mảnh giấy nhỏ, viết điểm thi đầu vào 3 môn văn toán và ngoại ngữ nộp cho thầy liền. Em nào cao điểm nhất sẽ là lớp phó học tập nghe. À để tiết kiệm, một tờ thì các em chia làm 4, nghĩa là 4 em có thể xài chung một tờ giấy. Lệnh này của thầy làm cả lớp bối rối, nhưng rồi cũng hiểu ra là mỗi bạn chỉ cần Một đứa phé giỡn là đủ cho cả vàng. Tính toán rành rẻ hơn là một tờ đôi sẽ đủ cho cả hai vàng. Vậy là chỉ cần một đứa mở giỡn ra trước tờ chính giữa là đủ cho tám đứa. Một giọng thầm thì từ bàn cuối. Ai là tiếc điện giấy xả luôn đó mày ha? Thầy thẳng nhiên. Các em có thể coi đây là bài học đầu tiên của lớp chuyên toán của chúng ta. Giỏi toán để làm gì nếu không phải là áp dụng một cách thợp lý cho cuộc sống hàng ngày, phải không các em? Cả lớp nín thở. Năm nay từ đầu năm chúng tôi cũng nín thở học cách nhẹ cũng như cách cho điểm cô thầy là nỗi ấm ảnh của đứa giỏi nhất cho đến đứa ít giỏi nhất. Thầy giáo cho điểm cũng tiết kiệm như là yêu cầu một phần tư tờ giấy vậy. Đến nỗi mà lớp trưởng mững tuyên bố, "À khi nào mà lớp mình có được trợ điểm chính môn toán? Tôi hả? Sẽ khao cả lớp tụi châu." "À riêng người đó đó hả? Muốn gì tôi cũng chịu luôn." "Cứộm từ người đó muốn gì tôi cũng chiều, nếu cho giọng môn nào khác" Chắc chắn sẽ gây ra một trận khổ chiến kinh khủng, nhưng vì đây là môn toán nên đứa nào cũng thở dài ngậm ngùi. Ngay cả lớp phó ban nghệ Lan Ngọc, đứa con gái nhanh miệng, nhanh mồm nhất cũng đành im. Dù thầy, dù lớp tin vắng, hay dù đơn bố của mẫn như là một giải thưởng treo nơi lửng đầy thách thức, đứa nào cũng cắm cúi cho những bài tập toán. Bài tập trong sách mượn bạn bè, sách mượn thư viện trường, sách mượn thư viện tỉnh, sách lục được trong tủ của ai đó thế hệ đi trước. Và tất nhiên từ Internet nữa. Nói không hoa rằng giữa hai câu hỏi, bạn tên kỳ, do một định lý toán học, thì người hỏi sẽ nhận được câu trả lời về định lý toán học trước. Bao nhiêu giáo viên là bấy nhiêu ý kiến nhận xét rằng lớp chúng tôi học lịch. Vậy nên bài tập đồng dân của Mận lớp trưởng lớp tôi được điểm chính, và phần kết luận là sáu câu lục bác như một làng gió xôn sao. Làm thơ. Lớp trưởng lớp tóm là làm thơ. Cô giáo nói riêng phần kết này xứng đáng tám điểm. Câu nói này của cô khiến tất cả thất mắt, vì hay nên được 8 điểm, hay cái gì đó là thơ. Nếu gì đó là thơ thì nói như thầy giáo nói, giỏi toán để làm gì nếu không phải là để áp dụng một cách hợp lý cho cuộc sống hàng ngày. Bọn không được điểm kín mỗi thẻ 6 câu lục bát căn, có tất cả 42 chữ mà được 8 điểm, nghĩa là hơn 200 giấy còn lại chi chít chữ chỉ đáng có 1 điểm thôi. Kết luận, làm thơ có lợi hơn. Vậy là sau đó tụ lên phong tào diễn giải dăng xui bằng văn dần. Tất nhiên là chỉ đọc cho nhau nghe cái kêu bài nào dám đến về của đám văn cả. Buồn cười hơn nữa là bọn con trai đổi tha làm thơ, thơ viết cho người bạn cũ, thơ viết nhớ một kỷ niệm tuổi nào, thơ tả cơn mưa và bóng gió xa xôi là thơ cho ai đó. Có bài thơ những tên con trai đọc nho nhỏ cho nhau nghe, trổi liếc giật với con gái cười cười. Có bài đọc oang oang và bình cũng oang oang. Rồi những bài thơ công cốc đó bị như nước thịt ngòm lấy trộm bỏ vô hộp bàn của con gái. Chẳng phương việc đâu là chính tác giả gửi cho đứa con gái mình mến, đâu là bị oan. Lớp ồn ào tên của từng cặp từng cặp mà không hết thọt nhìn nhau một cách đau khổ dị oan ức. Thơ rồi tới truyện và nhạc, quá tra lúc đó đâu có khô khan như bề ngoài. Điểm chính mong văn từ mới ra những cánh cửa vắng lâu chưa ai mở. Những quyển tiểu thuyết mới tinh còn thơm mùi giấy mới. Do những quyển sờn gáy lục lõi ở những quầy sách cũ, những đĩa CD mới tin chưa bốc tem, cho tới những đĩa cũ nèm vì nghe đi nghe lại hoài mà không chán, được mang lên lớp truyền tay cho mượn. Những tập thơ của Nguyễn Bính và Lưu Trọng Lư, chẳng những truyền nhau đọc mà còn nắng nót ghép vào sổ nữa. Trong khi bài tập sợ nhất là toán mà còn đem ra quán phô tô cho khỏe, chứng tỏ lớp toán không lệch như mọi người tưởng tưởng. Thầy giáo tiêu nhiễm ngạc nhiên hết sức khi thấy không khí lớp học dạo này bỗng khác thường. Cái khác thường này chỉ có thể cảm chứ không thoát thành lời được. "Tiết như sinh quặc nào?" Thầy cũng hỏi lớp trưởng Mẫn và lớp phó Tuệ Chi. "Lớp chúng ta có chuyện gì vậy mấy em?" Mẫn và Tuệ Chi lắc đầu quậy quậy. "Đâu có gì đâu thầy." Hai đứa được tính là chăm nhất và ngoan nhất, đương lời thầy nhất, thừa không ngoan để không khai ra cái chuyện thơ ca nhạc họa này. Lỡ mà có điểm xấu mà chẳng hạn Thầy để nói ra làm lý cho la mắng thì sao? Nhưng thầy là thầy, chẳng có gì mà qua được mắt thầy. Khu mặt thầy vẫn vô cùng nghiêm khắc khiến không có đứa nào dám ý ó trong giờ học, và trên tiết sinh vật lớp cũng vậy. Nhưng đến cuối năm, thi cử xong xuôi, thầy cười tủm tỉm. "Tuổi dậy thì, tôi nói thiệt á, lộn xộn lắm." Câu nói của thầy ngay lập tức trở thành định lý đảo. Chỉ xe đi của Mửng đem theo cho tụi chi mượn đứa nào đó nhét vào hộp một trái tim. Mở ra cái trái tim bằng giấy tui đậm mực đỏ chót, tụi chi viễu môi. Ông này, lộn sổn quá nghe. Mửng đang núng túng vì bị oan, thị thiện xin con trai ồn ào nhất lớp, cười hí hí hét lên. À lớp phó nói lên lớp trưởng à, dậy thì kìa đó mấy ơi. Cả lớp cười rút rút. Từ trước đến nay tôi chỉ mượn sách truyện, cái máy của tôi chỉ nghe bằng nên tôi chưa bao giờ mượn đĩa CD, nhưng cái đĩa kèm theo trách nhiệm đỏ thót làm tôi vừa bùng cười vừa tò mò. Tôi xoè tay về phía Tuệ Kỳ, Tuệ Kỳ đưa cho tôi, một cảm giác quen thuộc tỏa thoát như ngón tay khi tôi chạm vào cái đĩa tròn rất quen thuộc. The Best of Collection of Country and Folk Song. Cái tựa này tôi đã gặp, và chữ chữ trên nhãn, Tâm An. Đúng rồi, Tâm An, chữ ký bay bướm này, chữ ký của Tâm An. Tôi nhìn mẩn, mẩn mặt nghiêng nhìn lại tôi có chuyện gì mà Hoài ngẩn ra vậy Hoài? Ủa, mẫn quan tâm anh hả? Tâm an? Tâm an nào? Thì chủ nhân của cái đĩa này nè. Nếu thật vậy á thì phải nói là cậu chủ nhân mới đúng chứ. <cười> à, ờ bạn của Hoài họ ở ban công phải không? Phải. À cái nói siêu tiếng Anh dữ lắm phải không? Phải rồi. Tên Tâm An hả? Biết rồi còn hỏi nữa. Thì không có biết. Đi không có biết mà. Nghe nói là bán đĩa nhạc thì mình mua, chỉ có vậy thôi hà. Sao mận biết là bán đĩa nhạc? Thằng bạn mình nè, nó học ở bên bán công giới thiệu. Rồi bà mà, mà biết tại mình không? Nó tên Thành đó. Một đi kỳ đó gọi lên trong tôi. Thành mở nhìn tôi với nụ cười gợi mở, tựa như là cái đĩa này khiến tôi dở mẩn không chỉ là bản cùng nốt như mấy lâu. Chợt tâm trí tôi mở toang ra. Giọng nói vang lên trong ký ức. "Rong Phúc, được cô bé. Đúng là giọng của Mẫn. Mẫn chở cùng Phong Bí Dũng bên lớp Lý phải không?" "Ủa? Tưởng ngoại biết lâu rồi chứ. Hồi đó đó hả?" Minh thì không muốn tin tâm hàng bán tỉ nhạc vì cần tiền. Minh thì nói các cầm ai nghe chán rồi nên bán đi để mua cái mới. Minh thì nói, nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu Minh thì nói chỉ để mà nói thôi. Một bố chiếu đứa nào cũng quá rõ là rất mơ hồ. Mùa cà phê năm nay đã cất đức mọi hy vọng mỏng manh của khách vầy từ năm ngoái năm kia. Sự thất thế thê thảm phá tan mọi hy vọng và mâm mống của biết bao gia đình sống nhờ vào rẫy cà phê. Giá bán giảm thấp hơn rất nhiều so với giá đầu tư. Nợ ngân hàng không trả được, còn phần thêm tiền lãi. Phong phanh tin đồn là ngân hàng quanh nợ lại không tính lãi, chỉ thu hồi vốn, nhưng khả năng trả vẫn vô cùng mong manh. Nợ đại lý phân bóng, nợ tiền nhân công và bao nhiêu miệng ăn hàng ngày mau tiêu hao hàng ngày. Nghe nói rằng có người cách đây mấy năm bán cả nhà cửa, gia gia dư vốn mua đất, quyết chơi một canh bạc lớn với tập đi. Bây giờ đang hấp hối trong bệnh viện vì đứt mạch máu não. Nghe nói rằng có người bị nợ thuốc phải bán mấy chục tấn cà phê, cố giữ cho năm ngoái chờ giá lên. Lúc những tiền chợt phất cười rú sằng sặc quá đi. Nghe nói, những đứa học trò mà gia đình sống dựa vào cà phê chỉ cần nhìn nhau không nói năng gì cũng đã quá hiểu rồi. Lát đó có đứa đã trở về lại trường huyện cho ba má đỡ lo khoản tiền gửi ra phố. Đặc biệt những ấp ủ Nè, ở huyện của mày có ai bị gì, giờ có phải mất giá chưa? Tô quên kể, có đứa bạn cùng lớp nhà ở phố tò mò một cách hồn nhiên như vậy. Trời mày trả lời sao? Tao nói có người đang bị khùng, gặp ai cũng muốn tát tai, đang đứng trước mặt mày nè. Đấy mà nó vẫn cứ hỏi à. Chúng tôi rủ nhau đạp xe đến Tâm An. Lâu rồi cả năm đứa chưa gặp nhau đông đủ. Cả tôi là đứa cũng đi học tiếng Anh ở nhà dân quá. Nhưng hai đứa học hai lớp trái dời nhau, nên cũng chẳng mấy khi. Bà chủ nhà trọ nằm trên đường Phan Bùi Châu chỉ tay qua con hẻm nhỏ. Tâm An hả? Nó chuyển qua bên kia ở chùm với mấy đứa kia rồi. Chuyển lâu chưa vậy bác? Gần trọn tháng. Con hẻm nhỏ trong hoàng nguèo, nhà cửa lụt sụp. Bốn đứa tôi ngừng lại trước căn nhà thấp, mái ngói xắn xịt và tường bám đầy treo. Cái cà đạc của Tâm An dựng giữa ba cái xe khác trước mảnh sân lót những miếng gỗ cũ dựng. Chúng tôi ngửi thấy mùi mốc ẩm bay trong không khí, trước khi nhìn thấy cái cuối say nằm ở góc tối của căn phòng đầu tiên. "Dạ, bác cho tụi cháu hỏi có Tâm An ở đây không ạ?" Người đàn bà mộc mạc có khuôn mặt sởi lởi, chỉ tay qua phòng kế tiếp. "Phòng bên này nè cháu." Tâm An ló đầu ra, đập chỗ mắt nhìn lờ khuôn mặt Tâm An đầy mụm. Tụi mày đó hả? Đợi tao ra ngay. Nè, tụi tao vô phòng được không? Thôi thôi, chật lắm. Không có chứa thêm bốn đứa được. Sao lại không được? Mày đặt hết sáu quá à. Tụi tao chỉ ngồi im thôi, có làm cái gì đâu mà không đủ. Bốn đứa tôi tới cửa nhìn vô, trong phòng nhỏ xíu. Bốn bức tường xăm xám, lăn lộ chết ố. Một cái giường tường áp tường đang có hai đứa nằm, một đứa tầng trên và một đứa tầng dưới. Nghe tiếng động, hai cái đầu ngốc lên nhớ mắt. Trời nằm súng lại. Phần diễn kích phòng còn lại là chỗ để cái giá treo áo quần lỏng nhõng nhìn rất lộn thượng. Một cái bếp dầu ở góc đang lập lòe lửa lim quanh cái nồi bay mùi rau cải. Đứa con gái cả tụi chúng tôi đang ngồi trông hởm bên bếp, tay cái cầm quyển sách, tay phải cầm đôi rửa. Nó ngoảnh nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thoáng câu chào rồi cúi nhìn xuống nồi. Mùi dầu lửa cay náy, trở ràng mắt nó nhìn xuống nồi mà tay cầm đũa lại sộc vào cái quay. Cô nói giật mình rút đũa ra, nhìn nước nhìn bốn đứa tôi, mặt ửng đỏ và miệng cười cười. "Ủa, bị cẩn hả?" Tô Quyên thốt lên, nó lắc đầu lại cười. "Món cái phải có gần mới thơm." "Ủa, vậy hả?" Nó nhìn mắt nhìn tôi, rõ ràng là dân không biết nấu nướng. "Trộn xong rau." Nó xỏ hai chiếc đũa vào hai cái quay nồi, để nhấc xuống một cách dụng về. Nhìn tôi nhớ năm ngoái Tâm An tu Quyên Minh Thi dạng chi tiết kiệm bằng cách tự nấu ăn, và mọi sự không ra cái gì cả. Tôi nói, Còn nấu món gì nữa để mình làm dùm cho? Nó lắc đầu lại cười, tôi trúng nhịn lại thổi tắt bếp, mùi dầu lửa nồng mặt. Tâm An bước ra, Thôi tôi tôi đi ra sân đi chó thoáng. Bốn đứa tôi đi theo sau Tâm An, ngang qua phòng đầu tiên giang tiếng cuối xây quay dầu đều. Minh Thi hỏi, Ủa, chị nhà làm bánh gì vậy? Các loại bánh bột gạo bột nếp luôn. Ngon không? Ngon chứ. Lâu lâu tụi tao được cho mỗi đứa một cái ăn thấy ngon lắm. Ủa, lâu lâu tụi tao được làm sao? Là khi bán ế còn vài cái thì người ta cho. Trời, hàng nào mày chuyển tới đây là đúng rồi. tụi mình mua bánh ăn đi, tao có đem tiền theo nè. Hành khi nói. Ừ, uhm, giờ này không có bánh đâu. Chiều chuẩn bị bột đi, sáng ra mới có bánh bán. Ở đây, ở đây dễ chịu không Tâm An? Quen rồi, mới đầu cũng nhìn nhìn, nhưng sao rồi thôi. Chỉ có ông chồng mỗi khi uống rượu là le nhè nghe hơi sợ, nhưng mà quen rồi thấy cũng sao nữa. Phòng bên này rẻ hơn bên kia nhiều không? Một nửa luôn đó. Im lặng một chút, Tâm An đừng ống rõ di di trên cái mụn to nhất trên má phải. Phải tiết kiệm chứ để theo lớp luyện chứng anh lấy cái chứng chỉ B nữa. Chính nó, thầy lấy cái chứng chỉ B đó. Đầu tháng 7 nè. Vậy là gần 2 tháng nữa lận. Nè, mày có thi như tao mang không? Tôi chưa kịp trả lời thì Tâm An nói: "Không, ngoài học lớp bình thường một tuần 3 buổi, tao học lớp cấp tốc một tuần 5 buổi lận, hai lớp khác hẳn nhau à." Cấp tốc để lấy cái bằng đi dạy đó hả? Mày thức mủ dữ lắm hay sao mà mụng mọc đây vậy? Ừ thức, nhưng mà cái mặt tao vốn đã có mụn rồi. Nhìn tao xấu lắm không? Nhưng mà có tin vui nha Cô giáo ở trung tâm ngoại ngưỡng nói Nếu tao lấy được chiến chỉ loại khá Thì sẽ giới thiệu dạy lớp thiếu nhi Ở nhà văn hóa đó wow, Vậy nên bán đồ đạc để ăn học Mà làm cô gõ đầu trẻ đó hả? <cười> bán cái gì đâu? Thì mấy cái đĩa của mày đó Mấy cái đĩa của mày đâu? Ừ, kẹt quá nên bán mất rồi Mai mốt Ủa mà sao tụi mày biết? Nè, lớp này có đứa nào tinh thành không? Cái thằng kêu môn môi giới băng đĩa sách báo cũ hả? Thưa ơi đừng có nói cái chuyện đó nữa. Chiều nay tụi mày không có đi học thêm môn nào sao mà đông đủ ở đây quá vậy? Có mày mới đúng là đông đủ chứ. Tâm An chết mắt phức động rồi nó hít một hơi dài nhuyễn cười. Có nhiều lúc tao nhớ tụi mày lắm, muốn tới chơi mà lại ngại ngại. Vô duyên quá. Chuyện không có tiền nó làm đầu óc mình mụ mị đi sao á. Sao cũng biết là tụi mình thì có gì phải giấu, nhưng rồi chẳng thán thảo nhau chén mê than thở. Thôi cho nó từ nay tụi mình cứ xin đi thăm nhau ha. Cô nói thốt lên bằng giọng tinh nghịch đầm thấm, thoáng chút chua xót. Khỉ nữ thảo cũng rớm nước mắt. Tầm ăn hít một hơi dài và phẩy tay thật mạnh, các phẩy tay như muốn dứt khoát cắt đứt những gì dũng dại đã qua. Mai mốt tao được đi dạy có tiền sẽ thuê một phòng trọ như trước kia, rồi mấy đứa mình lại ở chung với nhau ha. Mỗi ngày á tụi mình bắt con ngoài nấu một món ăn cho đã đời luôn. Tú Uyên, sao nay mà mày im liệm vậy? Giận tao hả? Ừm, mày có nhớ hồi đó tụi mình trêu chọc nhau. Mày nói mày chỉ thua Trường Kiên nhưng hơn công lập, nhớ không? Thì hồi đó cảnh rang quá, thoải mái quá, nên kiếm chuyện đấu khẩu cho vui, mày để bụng giận tao hả? Sao lại giận? Phải nói là phục mày mới đúng á. Ha, vậy là Tú Uyên phải cõng tâm mang đi học rồi đó nha. Hạnh Ki nói, "Tú Quyên, lương Hạnh Ki. Cả mày cũng phải cống nữa." "Ờ thì, nhưng tao cũng nhớ hồi đó Tâm An nói là người ta sẽ tưởng cái đứa được cống bị. <cười> tụi mình đi bơi đi, hè sắp đi tay rồi mà lâu rồi tụi mình không đi chơi nhau ha. Nè, mà tiền vé bao nhiêu? Tao có tiền mà, mệt quá, hôm nay tụi mình đừng có nói tới tiền hay không tiền nữa, đi, để bơi nào đi. Ừm, uhm, ra nhanh cho quá cho nó gần đi." Tôi đi đâu xa phố một chút, có cảnh thiên nhiên như là đi bích bích gì đó. Vậy tới bể Thanh Thanh, hồi đó tụi mình đi bơi lần đầu tiên đó được không? Ờ, đúng rồi đó. Vô phòng lấy đồ tắm Và chúng tôi ghé về chỗ của Minh Thi Tú Quyên và Hạnh Chi Cũng để lấy đồ tắm rồi hào hứng tạp ra đi Tôi không biết bơi mà cũng thấy háo hức Muốn xuống nước Không khí luôn nào trứng hệt như lần cả bọn Chợt hào hứng tạp xe trồng trồng trên đường Và kết thúc bằng việc bị Hạnh Chi dẫn cho một trận Tú Quyên nhìn tôi cười Lâu lắm mới thấy khuôn mặt Tú Quyên Tươi tỉnh như hôm nay Tí nữa thôi áo tắm cho hoài mặt nha Hôm nay 5 đứa tụi mình Phải thật ách mới được á thú nhiên xuống mà bị ếo cáo tấm không nó thì. <cười> năm ngoái một mình ta biết bơi thôi mà cả lũ còn dám, huống chi bây giờ chỉ một mình mày không biết bơi. Anh nói đúng ra nè, chứ biết đúng không? Nói vậy nghĩa là năm ngoái chỉ có một đứa giận đầu bốn đứa đứng nước, còn nay là bốn đứa thay nhau nhận đầu một đứa phải không? Đúng rồi. <cười> Hành chi hét lên và cười khan khách. Tiếng cười dễ hay Chúng tôi cười nói rộn ràng, những người đi đường quay nhìn và lắp đầu. Nếu Khoai là người quen của ba má tôi thế cảnh này thì thật. Tiếng nghĩ thoáng trong đầu tôi, nhưng rồi không thể khác được. Một sức hút mạnh liệt khiến tôi cũng dấn chân đạp thật nhanh để kịp xe của tâm thang, đang bon bon ngay trước mặt. Tính cười rộn suốt kiều dài đường đi. Tới nơi đứa nào cũng thở hỗn hỉnh vì mệt vợ. Thở mà vẫn cười vui vẻ. Cô nở cười tắt dần trên môi khi nhìn quanh thế giừng cà phê tiêu điều. Những hàng cỏ sen xưa xác, cành dài lũ thủ gầy guộc, tình cục lủng lô nhô nhô. Lá không ra lá, trơ mồ nhường nhợt vàng, lơ lửng xanh. Gốc không được dung bồn, đất dẹp ra nước nẻ, và lẩm chậm rác lá cành trụng không ai buồn dọn. Nhìn chẳng có chút sức sống nào. Đến nào cũng nhìn dáng đều giừng cà phê như bị năm chấm hốc trong công trại tóc hai mái từ bãi giữ xe đi ra, ánh mắt chỉ nụ cười như là quen biết năm đứa tôi thân thiết lắm. Lâu quá ha. Xin chào cô con chúa ha. Thấy trên sừng hoa mỹ không được chú ý bằng dừng cà phê. Hắn lắc đầu khô tay trong không khí. Cái lắc đầu khiến mái tóc trai phủ xuống trắng và hắn hất mặt cho tóc về vị trí cũ. Hay năm ngoái cũng cố. Nhưng năm nay tôi chịu. Càng tươi càng hoán phấn càng lố. Nên ông bà già nè, định chặt bỏ, rồi ổng quả ở đâu rồi mở quán cà phê gì đó. Mai mốt các bạn rảnh xuống cà phê ủng hộ dùm tôi nha. Uống ủng hộ thì có được miễn phí không? Trời đất ơi, đối với là tâm an là miễn phí suốt đời luôn. <cười> Tình con trai cười, và nhìn cái mũi trên đầu Minh Thi, hành chi lém lĩnh. Trước mắt có là miễn phí, cuộc bơi chiều nay, chịu không? Tình con trai thun mũi cười, chúng tôi xác túi đi vào phòng thay đồ, Hắn gọi chế theo. Ở nè, trời ơi không biết bơi, cầm cái thao xuống theo cho rung chắc ăn hiếm. Tâm An quay lại biểu môi. Hãy đợi đấy đi. Ừ. Hành thi hãy xuống bể, nước bắn tuôn tué. Bộ đồ tắm màu đỏ nổi bật làn da trắng. Ừ, đúng rồi đó. Minh thi hãy xuống nước. Bộ đồ màu xanh dương thoáng ẩn thoáng thiện trong hồ nước xanh nắt. Tâm An cũng hãy xuống. Bộ đồ màu bông bí viền đen nổi bật trong làn nước xanh. Nhị vận bà nhảy xuống, dùng dãy chân tay một cách tự tin, tu pháp thèm. Tú Quyên đẩy dây tôi, tôi trườn nhẹ xuống, giọng dịu dàng không ngờ. "Nè mày cứ mạnh dạn lên, có tao đây mà. Hồi năm ngoái tao mày lười, nếu mày chịu đi tập thì bây giờ cũng biết bơi như tụi nó rồi. Không phải lười, tại đông ngại. Hồi đó tao không có tiền đi chơi như tụi mày đâu, mà cũng không có thời gian nữa." tao phải phụ má tao làm công việc nhà đê má tao lo buôn bán chứ. Tô Quyên nhìn vào mắt tôi, tôi chợt thấy nhẹ nhõm mà không hiểu vì sao. Tô Quyên đập nhẹ tay lên trước mặt. Hồi đó tao vô tâm quá nên không biết. Mày giỏi cũng như tao mong vậy đó. Hồi thi tốt nghiệp cấp 2 môn tiếng Anh được 8 điểm, tao đã cho là mình giỏi rồi. Nhưng tâm ăn nói đúng. Mới đúng là đứa giỏi đó. Mày biết không, tao mới nghĩ ra một việc, tao sẽ Thải gì? Đôi mắt nâu mơ mộng của Tú Quyên sáng lên long lanh. "Thôi, không có nói trước, khi nào được hẳn hay. Nè, hết vô thật sâu rồi, hụp đầu xuống." Tấm An. Tú Quyên hét to nhưng đã muộn, trước khi tôi kịp hiểu ra chuyện gì, thì đầu tôi đã bị Tấm An từ phía sau chươn cả hai tay nhấn mạnh xuống. Giờ khi tôi đang ho sặc sụa, thì Tấm An hét lên một tiếng đầy hiểm hiểm như bị Tú Quyên lặn xuống nuôi chân. Cả bấy người quay nhìn về phía chúng tôi tên con trai tóc hai mái khoanh tay đứng trên bờ cười cười. Hả? Mấy người đẹp. Bữa nay bơi giỏi quá à ha. Mấy người đẹp. Thank you.